Tử vận thì thầm ở trong lòng rồi một giọt nước mắt bớt đắc dĩ, đau khổ chảy xuôi trên gương mặt xinh xắn của nàng. Đại hội giao lưu diễn ra với khí thế hường hực. Cũng không phải cuộc chiến nào cũng giống như trận chiến của Ma Vân, một chiêu là chấm dứt. Vòng đấu thứ nhất đã diễn sang tới ngày thứ ba. Số 999 mời lên đài. Vị trung niên nam tử ở đài số 9 mở mắt rồi lên tiếng Một gã thanh niên áo trắng từ từ bước lên đầy Y cầm thanh linh kiếm trong tay Nét mặt đầy ngạo khí nhìn xung quanh chờ đợi đối thủ của mình Một lúc sau, người trung niên áo hồng lại liếc mắt nhìn đám đệ tử rồi lên tiếng Mời số 999 lên đài mơ thanh của Y vang vọng khắp nơi Rất nhiều đệ tử nhìn xung quanh tìm kiếm cũng có người bật cười. Không biết là ai? Có phải là sợ thực lực của chân phong sư huynh rồi không? Ha ha! Nhất định là đệ tử của một môn phái nhỏ cháu ngáp phải rồi nên có tư cách dự thi. Bắt được số 999 thấy đối thủ là chân phong sư huynh của cương chân môn chúng ta nên không dám lên đài. Nhưng âm thanh khinh thường vang lên không ngớt. Số 999 lên đài. Nếu không lên đài là bỏ qua tư cách tham gia đại hội giao lưu. Ánh mắt của người trung niên áo hồng có chút khinh thường, âm thanh lại cất lên to hơn. Ha ha! Tiền bối! Người kia có thể không dám lên sân khấu. Nhanh tuyên bố chân phong sư huynh chiến thắng đi. Một gã đệ tử của cương chân môn cười nói Đám đệ tử bị thua thì thầm hận tại sao không bốt được số 999 Nếu không thì đã không bị thua Người trung niên áo hồng nhìn quanh rồi lại lên tiếng Số 999 hủy bỏ đại hội giao lưu Hoan Một tiếng hét to vang lên Một gã thanh niên cao lớn Từ trên con đường lớn nhanh chóng lao tới Trong ánh mắt ngạc nhiên và thán phục của mọi người Y liền nhảy lên đài Đây Đây là tốt độ gì Rất nhiều đệ tử kinh hải lên tiếng Đồng thời đưa tay dụi mắt Mà nhìn người thanh niên vừa mới xuất hiện Lúc Y lên tiếng còn cách rất xa Không ngờ nháy mắt đã lên tới lôi đài Đứng trên lôi đài Lôi cương thở ra một hơi thầm nghĩ vừa đúng lúc Lúc hắn tỉnh lại liền nhanh chóng chạy tới nơi tỉ thí Mặc dù không biết bản thân tu luyện bao lâu Nhưng hắn vẫn chạy như điên tới đây Có một điều khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc lúc tỉnh lại Đó là không thấy tử vận ở đâu Người trung niên áo hồng trừng mắt nhìn lôi cương rồi vung tay phải phát ra đạo kết giới bao phủ lôi đài rồi lại nhắm mắt. Chân phong quan sát người thanh niên vừa tới một cách cẩn thận trong lòng y y cảm thấy hơi kinh ngạc. Vừa rồi tốc độ của lôi cương khiến cho y cảm thấy không bằng được. Vốn cứ nghĩ bản thân không cần phải đánh mà thắng thì không ngờ lại xuất hiện một đối thủ sâu không thể lường. Có điều, thực lực của chân phong là cương sư địa cấp, vốn hết sức kiêu ngạo nên cũng chẳng để ý tới tốc độ rất nhanh của đối thủ. Y chật nở nụ cười ấm áp, chân phong của cương chân môn. Lôi cương nhát miệng cười nói, lôi cương của kiếm cương môn. Lôi cương vừa mới lên đài liền thu hút sự chú ý của đám đệ tử kiếm cương môn. Ngay cả những người đang chú ý tới những trận đấu khác cũng nhìn về phía này Lúc trước trận chiến của lôi cương với kiếm thổ và kiếm thần đã in sâu trong trí nhớ của họ Kiếm thần nhìn chân phong đang hết sức kêu ngạo mà cười lạnh rồi lại nhắm mắt Trong đám người, mấy người đao đồ, mơ lệ cũng nhìn về phía lôi cương Ngoại trừ đao đồ và mơ lệ ra Mấy tên đệ tử của kiếm đỉnh môn chỉ muốn được xem một điều gì đó thú vị. Bọn họ muốn xem cái tên rác rưỡi lúc trước bây giờ trưởng thành tới mức độ nào. Hai người luyện hư và đang thần đứng chung một chỗ mà quan sát lôi cương đồng thời ánh mắt của họ nhìn chân phong có chút thương tiếc. Ma vận của ma luyện môn đang ngồi xếp bằng cũng mở hai mắt nhìn về phía lôi cương. Ánh mắt của hắn ló lên một tia sáng đồng thời cũng nhìn chầm chầm về phía đài số 9 Mà chân cương người đứng đầu trong số thế hệ của cương chân môn cũng nhìn lôi cương chầm chầm ánh mắt có chút khác thường Lôi cương vừa lên đài đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cường giả trong số thanh niên của các môn phái Chân phong đánh giá lại lôi cương một cách cẩn thận Y không ngờ được lôi cương lại là đệ tử của kiếm cương môn. Chợt y khẽ mỉm cười. Xin lôi cương sư đệ hãy hạ thủ lưu tình. Đột nhiên, thanh linh kiếm trong tay chân phong rung lên rồi giống như một con rắn mà đâm về phía lôi cương. Lôi cương sửng sốt. Hắn không ngờ rằng mới vừa rồi nét mặt chân phong còn đang ấm áp mà đã thay đổi như vậy. Nhưng hắn cũng không nổi giận Nhanh chóng rút hư kiếm trắng ngang trước ngực keng Tiếng sắt thép va chạm với nhau Cùng với vô số tia lửa bắn ra xung quanh Lôi cương vẫn đứng im một chỗ Còn chân phong thì lui lại vài bước Y không thể ngờ được một kiếm mạnh mẽ của mình Lại không làm gì được lôi cương Chân phong sư huyền Hy vọng ngươi cũng hạ thủ lưu tình Lôi cương nhất miệng cười Hai tay cầm hư kiếm chật thay đổi tư thế Đồng thời Hắn vọt lên cao Thanh hư kiếm trong tay lôi cương Giống như một thanh kiếm gỗ chém ngang người chân phong a Luyện hư nhìn thanh hư kiếm trong tay lôi cương Mà thốt lên một tiếng kinh ngạc Có chuyện gì thế Đang thần quay đầu lại nhìn nét mặt khác thường của luyện hư Không đúng Tại sao ta có cảm giác hư kiếm của lôi cương mạnh hơn trước? Luyện hư nhỏ giọng nói Sao có thể như vậy? Hư kiếm là do ngươi tự tay luyện chế Chẳng lẽ lôi cương có thể cường hóa được cho nó? Đan thần cười nói Luyện hư vẫn không trả lời chỉ chăm chú nhìn thanh kiếm trong tay lôi cương ánh mắt có chút gì đó đâm chiêu Nét mặt của Chân Phong trở nên quái dị, bên tai y có thể nghe thấy được tiếng gió rít. Chân Phong không ngờ được rằng đối phương lại quét kiếm về phía mình. Y cũng nhảy dựng lên rồi hét to: "Thủy kiếm quyết, thức thứ ba!" Thanh linh kiếm trong tay y tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt. Nếu như nhìn kỹ có thể thấy được trên thân kiếm có rất nhiều giọt nước. Lôi cương thu kiếm Mặc dù một cú chém ngang thất bị nhưng hắn vẫn không hề sốt ruột Thân mình hơi gặp lại giống như một cây cung rồi bắn về phía chân phong Mà hư kiếm trong tay hắn cũng tỏ ra ánh sáng Trong nháy mắt lực lượng toàn thân của hắn à về phía đôi bàn tay Khai thiên Thức thứ năm Lôi cương nhất miệng cười với chân phong vừa thầm hét to UỪN Hai thanh kiếm va chạm vào nhau phát ra tiếng sắt thép va chạm chói tai Ngay cả kết giới bao phủ quanh lôi đài số 9 cũng rung chuyển Phụt Chân phong bay ngược về phía sau Mà thanh linh kiếm của y chẳng biết tuột khỏi tay từ lúc nào Chân phong chỉ cảm thấy đôi tay tê dại Đồng thời có một đạo lực khủng bố đánh y, y bay ngược ra sau Ít hầu mặn chát rồi phun ra một ngụm máu tươi Lôi cương từ từ hạ xuống ánh mắt nhìn về phía chân phong một cách thản nhiên Chân phong rơi xuống đất vẫn không nghĩ rằng mình bị thương nặng Cố gắng muốn đứng dậy thì phát hiện toàn thân tê dại Chỉ còn biết nằm trên mặt đất mà trường mắt nhìn lôi cương Trận này lôi cương thắng. Người trung niên áo hồng mở mắt hết to mà nhìn lôi cương. Sau đó y lại nói tiếp. Mời người số 1009 lên đài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 50 chú ý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 50 chú ý. Chân phong được đám đệ tử của cương chân môn đưa xuống lôi đài nhưng vẫn nhìn lôi cương với ánh mắt không cam lòng. hiển nhiên là y không thể tin được rằng mình lại bị đánh bại như vậy. Tuy nhiên cứ nghĩ tới lực lượng khủng bố của đối phương mà nét mặt của y lại trở nên ngân trọng. Chân cương thấy chân phong được đám đệ tử đỡ xuống liền đứng dậy bước về phía y. Ánh mắt. Của gã có chút gì đó yêu chiều nhìn chân phong mà hỏi. Chân phong. Tình hình thế nào? Chân phong nhìn chân cương ánh mắt có chút tiếc nuối mà nhỏ giọng nói. Ca. Phụ kỳ vọng của ngươi rồi. Chân cương mỉm cười ám ác. Vuốt ve mái tóc của chân phong mà nói. Chân phong. nhỏ kỹ thiên tài trên trung su xu giới xuất hiện liên tục. Chúng ta không thể cứ như ếp ngồi đáy giếng Hãy nói cho ca suy nghĩ của ngươi về trận đấu của mình với lôi cương Ánh mắt chân phong có chút ấm áp Y hít một hơi suy nghĩ một chút Nhưng chật nhân ra bản thân không thể cử động được liền nhỏ giọng nói Ca Lực lượng cơ thể của lôi cương rất mạnh Thực ra công kích của hắn không làm cho đệ bị thương nhiều Mà đệ thu chính là vì lực lượng cơ thể của lôi cương Cú va chạm vừa rồi khiến cho toàn thân đệ tê dại Suốt chút nữa là suốt huyết Chân cương sững sốt trong mắt chật lón lên một tia sáng rồi nhỏ giọng nói Chân phong Ngươi nói lực lượng thân thể của hắn rất mạnh Chân phong nhớ lại cảnh tượng vừa rồi mà run rẩy rồi từ từ gật đầu Nhỏ giọng nói Rất mạnh Chân cương gật đầu ánh mắt chợt lóe lên một tia sáng Y nói với đám đệ tử cương chân môn đứng bên cạnh Đưa chân phong về phòng nghỉ ngơi trước đi Nhìn chân phong đang được đưa đi mà ánh mắt của chân cương trở nên sắc bén Chân phong là đệ đệ duy nhất của chân cương Mặc dù chân cương không thể hiện sự tức giận nhưng trong lòng cũng cảm thấy đau đớn. Y quay đầu nhìn về phía lôi cương ánh mắt trở nên lạnh lẽo mà lẩm bẩm. Lực lượng thân thể rất mạnh sao. Đột nhiên ánh mắt chân cương lại trở nên khác lạ khi nhìn thấy luyện hư của luyện khí tôn và đan thần của luyện đan tôn. Thấy lôi cương nói chuyện với hai người đó mà chân cương cảm thấy ghen tị. Tên tiểu tử đó có may mắn gì mà lại có thể quan hệ tốt như vậy với hai người đó? Hơn nữa, hắn lại còn có được một thứ báo vật kia nữa. Bất tri bất giác, chân cương nắm chặt tay lại, ánh mắt hết sức lạnh lùng. Luyện Hư là người đứng đầu trong số thanh niên của Luyện Khí tôn, Còn Đan Thần là người đứng đầu trong số thanh niên của Luyện Đan Tôm. Hai người một nóng một lạnh nhưng muốn trở thành bằng hữu của họ thật khó như lên trời. Thân phận của hai người khiến cho rất nhiều những người khác phải nịnh nọc nhưng lại khiến cho cả hai không hề để ý. Vậy mà bây giờ, không ngờ lôi cương lại có quan hệ với hai người đó khiến cho không chỉ chân cương mà cả đám đệ tử của các môn phái khác cũng phải ghen tị. Kiếm đỉnh môn Lần này kiếm đỉnh môn dự thi có tất cả 13 người nên chiếm một khoảng trống rất nhỏ Cả 13 người ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất Biểu hiện mạnh mẽ vừa rồi của lôi cương khiến cho cả 13 người phải trầm tư Ánh mắt của đao đồ thì không giấu được sự kiết động Mà ánh mắt của mơ lệ thì ngoài sự lạnh lùng ra cũng có chút gì đó vui vẻ Còn thần vân la gấm Long Hạnh, Lâm Thiên, Vô Cương thì có gì đó quá dị. Cho dù có đánh vỡ đầu thì 5 người họ cũng không thể hiểu nổi tại sao một tên rác rưỡi như vậy lại có được thành tựu như thế. Cũng may lúc này chỉ có đệ tử tham gia giao lưu ở lại còn đám người cương kiếm tử đã trở về phòng. Nếu không thì sắc mặt của họ còn khó coi hơn 5 người thần vân rất nhiều. Cái tên này thực lực lại tăng lên Ha ha Ta đang mong có thể đánh với ngươi một trận Đan thần đám một cái vào ngực lôi cương mà cười nói Lôi cương mỉm cười, gật gật đầu Đối với việc lúc trước đang thần vừa gặp mặt đã bổ một kiếm Lôi cương vẫn còn sợ trong lòng Lôi cương Ngươi đưa hư kiếm cho ta xem Luyện hư thấy lôi cương đi xuống liền nhìn chăm chú vào thanh hư kiếm trong tay hắn Lôi cương ngơ ngát nhìn luyện hư rồi đưa thanh hư kiếm cho y Xoẹt Một tiếng động vang lên thanh hư kiếm cắm thẳng vào lớp đá Luyện hư khiếp sợ không thể tin được mà nhìn hư kiếm rồi chợt nhỏ giọng nói Lôi cương Tại sao hư kiếm lại được cường hóa Bây giờ có lẽ nó phải là một thanh linh khí cấp 3 trung phẩm. Hơn nữa, sức nặng ít nhất tăng gấp đôi. Đang thần nghe luyện hư nói mà sững người. Y chật dơ tay nắm lấy chui của hư kiếm rồi vận chân khí trong cơ thể quát to một tiếng. nhấc hư kiếm lên mất cơn. Bương! Đột nhiên, Y lại buông hư kiếm để cho nó cắm xuống đất. Đang thần ngơ ngát nhìn lôi cương rồi nói một cách kinh ngạc. Lôi cương. Hư kiếm này. Lôi cương nhếch miệng cười tay phải cầm lấy hư kiếm từ từ rút nó lên. Nhìn viên đá màu tím nơi chui hư kiếm. Ánh mắt của lôi cương có chút khác thường, nhỏ giọng nói. U-V-K-W-W-M Hư kiếm đã được bỏ thêm một viên tinh thạch nên nặng gấp đôi. Đan Thần và Luyện Hư cùng nhìn về phía viên đá màu tím ở chuôi của Hư kiếm. Ma Vân ở cách đó không xa cũng nhìn Hư kiếm trong tay lôi cương chầm chậm. Động tác vừa rồi của Luyện Hư cùng với việc thanh kiếm cắm thẳng xuống đất y đều nhìn thấy hết. Ma Vân nhếch mép mỉm cười, lẩm bẩm: "Đại hội giao lưu" Càng lúc càng thú vị, chân cương nhìn thanh hư kiếm trong tay lôi cương mà không biết nghĩ cái gì. Có điều ánh mắt của y đánh giá lôi cương bây giờ lại càng thêm nghiêm túc, bỏ thêm tinh thạt. Là ai? Gương mặt lạnh lùng của luyện hư thay đổi. Có thể khảm được viên đá màu tím đó lên hư kiếm mà không làm cho nó thay đổi thì cần phải có tu vi rất cao. Lôi cương cười cười rồi nói Thực ra ngươi đã gặp Luyện hư giật mình Suy nghĩ một chút rồi đột nhiên ánh mắt của y sáng ngời Nhỏ giọng nói Là nàng Lôi cương gật đầu một cách thản nhiên Đúng lúc này trong đám người có một người thanh niên khôi ngô Thân hình cao tương đương với lôi cương Vóc dáng của gã cũng hoàn toàn tương xứng với thể hình của lôi cương trước kia Gã bước tới mở to mắt nhìn thanh hư kiếm trong tay lôi cương chầm chầm rồi lại nhìn cái lỗ trên mặt đất mà nói. Có thể cho ta xem thanh kiếm này được không? Ngươi là ai? Đang thần nghi hoặc nhìn người thanh niên rồi lên tiếng hỏi. Ta là bạo lực của lực chi nhất tột. Ta muốn xem thanh kiếm này nặng bao nhiêu? Người thanh niên nói thẳng vào vấn đề mà không hề lòng vọng hay che giấu. Đám đệ tử xung quanh đều hít một hơi ánh mắt nhìn người thanh niên có chút kính sợ. Luyện hư và đan thần giật mình nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía lôi cương. Đan thần nhỏ giọng nói. Lôi cương, ngươi không phải là người của lực chi nhất tột. Lôi cương đang trầm tư nhìn viên đá màu tím, chợt nghe đan thần hỏi vậy liền tỉnh lại rồi hỏi. Lực chi nhất tột. Ta không phải. Đan thần và luyện hư há hốt miệng trợn mắt mà nhìn lôi cương. Này huynh đệ, có thể cho ta xem thanh kiếm này được không? Bạo Lực dường như không nghe tới câu hỏi của Đan Thần và Luyện Hư chỉ nhìn thanh hư kiếm trong tay Lôi Cương chầm chậm. Lôi Cương sửng sốt nhìn người thanh niên đó rồi nhếch miệng cười mà đưa hư kiếm cho Bạo Lực. Bạo Lực giơ tay phải đón lấy mà suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất. Tay trái y vội vàng đỡ lấy hư kiếm, hơi thở trở nên dồn dập lên trán nổi gân xanh. Có điều y vẫn đứng vững, không hề lay động, chứng tỏ lực lượng thân thể cũng rất mạnh. Bảo lực trừng mắt nhìn lôi cương mà nói. Thanh kiếm này nặng bao nhiêu? Lôi cương nhìn cơ bắp toàn thân bảo lực đang căng hết cả lên cùng với hơi thở từ từ trở nên ổn định mà thầm khen mức độ mạnh mẽ của y. Trong lòng hắn cảm thấy có chút hảo cảm với bảo lực liền mỉm cười nói. Ngàn cân Bạo lực sửng người Hít một hơi mà nhìn lôi cương Y hỏi lại Thân thể ngươi nhỏ như vậy Thì làm sao có thể cầm được Thanh kiếm nặng ngàn cân Đúng là không thể ngờ được Ánh mắt của đám đệ tử Xung quanh cũng trở nên Hết sức quái dị Mặc dù âm thanh của lôi cương cũng không to nhưng vang lên bên tai của mỗi một tên đệ tử chẳng khác gì sét đánh. Một thanh kiếm nặng ngàn cân. Đây là con quái vật hay sao? Mà vừa rồi ở trên lôi đài không ngờ hắn có thể vung một thanh kiếm nặng ngàn cân chẳng khác gì một thanh kiếm gỗ. Tới lúc này, bọn họ mới hiểu được tại sao vừa rồi trên người chân phong không hề có vết thương nhưng lại không thể đứng dậy được. Lực lượng kinh khủng như vậy mà tác động vào người thì chắc chắn toàn thân sẽ phải tê dại mà thôi. Lôi cương cười khổ. Thân thể mình nhỏ hay sao? Nếu không phải do nó thu liễm lại thì có lẽ bây giờ còn vạm vỡ hơn cả ngươi. Lôi cương cười nhạt một tiếng nhưng cũng không nói gì. A, Lôi cương, ngươi dám lừa chúng ta? Ta cứ nghĩ rằng ngươi là người của lực chi nhất tộc nhưng hóa ra lại không phải. Cái tên biến thái này không phải là người của lực chi nhất tộc mà không ngờ lại có được thân thể kinh khủng như vậy. Đang thần như nổi điên, trừng mắt nhìn Lôi cương. Nét mặt lạnh lùng của luyện hư nhìn lôi cương cũng thay đổi liên tục Nặng ngàn cân Chân cương cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi Ánh mắt của y nhìn thanh hư kiếm trong tay lôi cương mở trở nên nghiêm túc Mà ma vân đang nhắm mắt cũng chật mở ra Một thanh kiếm nặng ngàn cân So với độ ma kiếm của y còn nặng hơn 200 cân Gương mặt ma vẫn giật giật mấy cái trong mắt ló lên một tia sáng. Lôi cương mỉm cười, nét mặt như muốn xin lỗi. Lúc trước khi ở tiểu thập Vạn Đại Sơn, sợ gì hắn không giải thích là bởi vì chưa quen thuộc với hai người lắm nên cũng không muốn nói nhiều. Hơn nữa, lúc đó thân phận của hắn cũng không tiện nói ra. Sau khi trầm tư một lúc, lôi cương hỏi. Đan thần, ta còn bao nhiêu lâu nữa mới phải tỉ thí tiếp? A, bây giờ đang là vòng thứ nhất. Còn có vòng thứ hai, vòng thứ ba. Có điều vòng thứ ba vẫn còn sớm. Có lẽ phải chừng ba tới bốn ngày nữa. Đang thần mở mắt nhìn đám đệ tử đang hừng hợp khí thế trên lôi đài mà nói U, V, -F W, W, M. Vậy ta về trước tu luyện một chút. Lôi cương gật đầu rồi đón lấy thanh hư kiếm từ tay của bạo lực sau đó cáo biệt luyện hư và đan thần mới rời đi. Tên tiểu tử này định bước vào trong 10 người đứng đầu phải không? Có điều với thực lực của hắn đúng là có khả năng. Đan thần nhìn lôi cương đang đi xa dần mà lẫm bẩm Luyện hư lạnh lùng đứng đó nhưng ánh mắt thơm thúy lại ló lên một tia sáng. Thực ra lôi cương rời đi không phải là muốn tu luyện. Đó là do khi hắn tỉnh lại không nhìn thấy tử vận nên trong lòng cảm thấy lo lắng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 51 hỏa lãnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyền chương 51 hỏa lãnh. Chẳng biết tại sao, mặc dù mấy hôm nay vẫn ở cùng với tử vận nhưng Lôi Cương vẫn có cảm giác bất an. Mà hắn cũng không hiểu lý do tại sao. Ôm theo sự bất an trở về, nhìn căn phòng trống trải mà Lôi Cương giật mình. Tử vận đi đâu? Lôi cương suy nghĩ một lúc thật lâu rồi quyết định ở trong phòng chờ tử vận Hắn ngồi xuống, nhắm mắt bắt đầu tỉnh tu Trên đỉnh núi cao nhất của luyện khí tôm Một bóng người xinh sáng mặt trang phục màu tím đen lặng lặng đứng ở đó Ánh mắt lạnh lùng nhìn biển mấy dưới chân Chợt nàng lên tiếng Tam gia gia Xuất hiện đi Ha ha Vận Nhi, thời hạn nửa năm đã tới, theo gia gia trở về đi." Một vị lão nhân từ từ xuất hiện bên người Tử Vận, nhìn nàng với ánh mắt cương chiều. Tử Vận khẽ run người. Mặc dù nàng cố gắng muốn che giấu nhưng cũng không thể trốn khỏi ánh mắt của lão nhân. Khẽ thở dài một tiếng, lão nhân chậm rãi nói, "Tử Vận, Có một số việc Gia Gia không thể làm gì được. Uy chào! Sắc mặt tử vận tái nhật, lắc đầu nói. Tam Gia Gia! Tử vận biết rằng đối với lợi ức của gia tộc con có tính là gì cơ chứ? Tam Gia Gia có thể cấp cho tử vận một chút thời gian. Khoảng chừng một tháng. Tới lúc đó tử vận cam tâm tình nguyện theo Tam Gia Gia trở về có được không? Lão nhân nhìn sâu vào ánh mắt đang cầu khẩn của tử vận mà không đành lành, đành nhỏ giọng nói Được được Gia Gia sẽ cố gắng kéo dài thêm cho ngươi một chút thời gian Vẫn nhi Tam Gia Gia không thể làm giúp ngươi hơn được nữa Sau khi hít một hơi thật sâu, lão nhân từ từ biến mất Ánh mắt của tử vận đau đớn và rằn xé, lẩm bẩm Chờ đại hội giao lưu chấm dứt ta sẽ yên tâm mà rời đi. Luyện khí tôm. Thân hình của tử vận từ từ hiện ra bên cạnh lôi cương. Nhìn lôi cương nhắm mắt ngồi đó. Tử vận cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cõi lòng đầy tâm sự cũng lập tức bình tĩnh trở lại. Chẳng qua sự không cam lòng lại nhiều hơn một chút. Tử vận. Nàng đã trở lại Lôi cương chật mở mắt Vui sướng mà nhìn tử vận Tử vận hơi sưởng sờ Gương mặt khuyên quốc khuyên thành chợt nở nụ cười ấm áp Rồi khẽ gật đầu Lôi cương có chút hoảng hốt Lắc lắc đầu Nụ cười của tử vận giống như Một đoán tuyết liên nở rộ Khiến cho người ta phải si mê ngây ngất Lôi cương Chúng ta ra ngoài một chút xem đại hội giao lưu đi. Tử vận nhỏ giọng nói. Lôi cương ngẩn người. Lúc trước, tử vận không hề có chút hứng thú đối với đại hội giao lưu thế nên yêu cầu lúc này của nàng khiến cho lôi cương sinh nghi. Nhưng lôi cương cũng không hỏi mà chỉ gật đầu, nói. Được, chúng ta đi. Khu vực giao lưu của đại hội trên 10 lôi đài. 20 đệ tử đang hừng hực khí thế tỉ thí ở vòng thứ nhất. Nếu bị loại ngay ở vòng thứ nhất thì đối với mỗi một tên đệ tử đầy kiêu ngạo mà nói chẳng khác nào một cú bạc tai. Vì vậy mà người nào cũng dốc hết sức muốn đánh bại đối thủ của mình. Lôi cương và tử vận chậm rãi đi tới khu vực giao lưu. Thân hình của hắn cao nhất mặc dù không quá tốn túi nhưng cũng rất có nét đàn ông. Còn người thiếu nữ thì khuyên quốc khuyên thành một bộ váy tím bao phủ lấy thân hình thon thả khiến cho người ta phải mơ màng. Cả hai đi trong đám người khiến cho xuất hiện vô số ánh mắt kinh ngạc, nóng bỏng tập trung về phía tử vận. Mặc dù các đại môn phái đều có rất nhiều đệ tử nữ, nhưng gương mặt và khí chất của tử vận cùng với thân hình quyến rũ. Nhìn toàn thể lại có chút gì đó giống như một vị nữ thần băng tuyết lánh xa mọi người Càng khiến cho mỗi một nam nhân đều nảy sinh ý nghĩ chinh phục Đẹp quá Vô số đệ tử nhìn gương mặt lạnh lùng của tử vận một cách si mê vừa lẩm bẩm nói Vốn đám đệ tử đang chăm chú quan sát các trận đấu chợt nhìn hết về phía tử vận Ngay cả đệ tử đang tỉ thí trên lôi đài vô tình nhìn thấy nàng cũng bị thu hút không nở nhìn đi chỗ khác Để cho đối thủ nhân cơ hội mà đánh ngã A, Sức hấp dẫn của đệ muội thật khủng bố Đang thần nhìn ánh mắt của đám đệ tử xung quanh mà bật cười Luyện hư vẫn lạnh lùng nhưng cũng gật gật đầu Người con gái khiến cho y không dám nhìn thẳng cũng chỉ có một mình tử vận. Điều khiến cho y càng thêm khiếp sợ đó là việc cường hóa thanh hư kiếm không ngờ lại do người thiếu nữ này làm ra. Đám đệ tử của kiếm đỉnh môn cũng mở to mắt khi thấy tử vận giống như một vị nữ thần đang đi bên cạnh lôi cương. Ngay cả đao đồ và mơ lệ cũng như vậy. Sao tên phế vật này lại có thể có được một cô gái như vậy? Thần Vân ghen tị mà lên tiếng. Đao đồ và mơ lệ sững sốt. Chợt mơ lệ quay đầu nhìn chầm chầm thần Vân rồi lạnh lùng nói. Nếu lôi cương là rác rưỡi thì người là cái gì? Ngươi! Gương mặt thần Vân cứng đờ tức giận mà nhìn mơ lệ nhưng lại không có lý do phản bác. Điều đó hoàn toàn đúng Chuyện lôi cương là rác rưỡi Đó là chuyện của mấy năm trước Mà bây giờ Lôi cương thoải mái đánh gục đệ tử Của cương chân môn đủ Để khiến cho 13 tên đệ tử Của kiếm đỉnh môn phải ngây người Thời gian thấm thoát trôi qua Có ai lại ngờ được Rằng một tên rác rưỡi Bị kiếm đỉnh môn từ chối Lại có được thành tựu như ngày hôm nay Mấy người long hành im lặng không hề lên tiếng Có điều ánh mắt họ nhìn lôi cương đầy sự phức tạp Sự khinh thường lúc trước bây giờ lại trở thành ngang hàng Thậm chí còn có một chút gì đó ngưỡng mộ Sâu trong thâm tâm bọn họ vẫn cảm thấy không công bằng Chân cương của cương chân môn chợt mở to mắt Gương mặt tốn tú xuất hiện một sự vui mừng Si mê mà nhìn chăm chú về phía đám người. Gương mặt giống như được bao phủ bởi một lớp băng ngàn năm cùng với dung nhan tuyệt đẹp của tử vận khiến cho tâm hồn chân cương sao động. Mặc dù tử vận không thèm để ý tới ánh mắt xung quanh, nhưng dù sao bị nhiều người nhìn như vậy cũng cảm thấy khó chịu. Nàng nhìn lên vách đá chỉ còn có một vị lão nhân mặc áo tím đen ngồi, mà ánh mắt sáng ngời. Sau khi đại hội giao lưu bắt đầu, các vị trưởng môn của các phái liền trở về phòng tĩnh tu. Có lẽ phải tới khi nào chỉ còn 10 người mạnh nhất mới xuất hiện. Tử vận mỉm cười kéo lôi cương bay thẳng lên không trung, lao về phía vách đá. Vô số đệ tử hít một hơi, dục vọng trong lòng hoàn toàn biến mất. Không cần mượn phi kiếm mà có thể phi hành thì đó chính là điều tượng trưng cho cường giả cương thể. Hơn nữa, lại còn kéo theo cả một người thanh niên cao to như vậy thì tu vi của người thiếu nữ đó chắc chắn phải là cao thủ. Vì vậy mà trong mắt đám đệ tử lại xuất hiện một sự tháng phục còn chút dục vọng trước đó thì ẩn nắp vào sâu bên trong. Hai người luyện hư và đan thần cùng hát to miệng nhìn nhau rồi lại nhìn về phía tử vận và lôi cương. Đan thần nhìn mà léo lưỡi, nói Này, này! Đệ muội còn khủng bố hơn cả lôi cương. Ánh mắt lạnh lùng của luyện hư trong nháy mắt trở nên thâm thúy Đột nhiên, nghĩ tới việc cường hóa hư kiếm ánh mắt của y như nghĩ ra điều gì đó. Vị lão nhân áo tím đang ngồi xếp bằng trên vách đá là đại trưởng lão của luyện khí tôn có tên là Hỏa Lãnh. Lão có thân phận và địa vị cực cao trong luyện khí tôn Cũng là sư huynh của công chủ Hỏa Đức. Có tu vi sâu không lường được. Lúc này, lão đang ngồi xếp bằng ở phía trên để giám sát đám đệ tử. Cảm nhận hai người bay tới. Hỏa lãnh mở mắt ra nhìn lôi cương và tử vận. Chợt lão trường mắt như muốn khiển trá. Nhưng lời vừa ra tới miệng thì chợt dừng lại ánh mắt đục ngầu nhìn tử vận một cách chăm chú. Trong mắt lóe lên một tia sáng. Thiếu nữ này không đơn giản. Nơi vách đã này có lẽ là chỗ đành cho các vị tôn chủ hoặc là các trưởng lão ngồi nên đám đệ tử khác không thể tự ý. Vốn hỏa lãnh định mắng tử vận và lôi cương. Khí thế toàn thân đã trượt bùn nổ nhưng điều khiến cho lão cảm thấy kinh ngạc đó là khí thế của mình chật như chìm vào trong một cái đầm sâu bởi một khí lực lượng khủng bố vô hình đã hóa giải nó ngay lập tức. Ta chỉ muốn ở đây xem trận đấu. Ngươi không cần phải xen vào. Tử vận liếc mắt nhìn gương mặt đang ngẩn ra của hỏa lãnh mà lạnh lùng nói. Lôi cương kéo tay tử vận một cái Hắn biết tu vi của lão nhân này chắc chắn không phải tầm thường Không phải là người mà mình có thể chọc vào Vì vậy mà sau khi nghe thấy tử vận nói vậy Lôi cương sợ suyết chút nữa thì nhảy xuống dưới Có thể mặc trang phục màu tím chứng tỏ thân phận của lão nhân Ít nhất cũng phải là trưởng lão với tu vi khủng bố Nếu như lão làm tử vận bị thương thì làm sao? Hắn vội vàng lên tiếng Tiền bối Lời nói của nàng xin người đừng để ý Chúng ta sẽ đi xuống ngay Tử vận vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhất Mặc cho lôi cương có kéo thế nào cũng không chịu di chuyển Sau đó nàng từ từ ngồi xuống Lặng lặng nhìn trận chiến dưới 10 lôi đài Các ngươi ngồi đi. Không có gì e ngại. Hỏa lãnh cẩn thận quan sát tử vận một lúc gương mặt có chút sưởng sờ rồi cất giọng nói một cách ôn hòa. Lôi cương sững sốt nhìn tử vận ánh mắt hết sức nghi hoạt. Thì ra vị tiền bối của luyện khí tôn dễ nói chuyện như vậy. Sau khi nghĩ thông, lôi cương liền xếp bằng ngồi bên tử vận. Họ lãnh thu hồi ánh mắt rồi từ từ nhắm mắt lại giống như một vị lão tăng đang ngồi nhập định. Đám đệ tử của luyện khí tôn nhìn thấy cảnh đó mà léo lưỡi. Họ không thể tin được khi thấy tử vận và lôi cương đang ngồi xếp bằng ở đó. Tính tình của đại trưởng lão hỏa lãnh ở luyện khí tông phải nói là vô cùng nghiêm khắc vậy mà không ngờ lại để cho lôi cương và tử vận ngồi ở vị trí của các vị tôn chủ và trưởng lão mới có tư cách để ngồi. Nếu như là trước đó thì chỉ sợ đám đệ tử của luyện khí tông sẽ nghĩ rằng cho dù mặt trời có mọc đằng tây thì cũng không thể có chuyện như ngày hôm nay. Luyện hư há hốt miệng, ánh mắt kín sợ nhìn hỏa lãnh rồi lại kinh ngạc mà nhìn tử vận. Có chuyện gì thế Luyện hư? Nếu không chúng ta cũng lên đó ngồi chút. Chỗ này đông người quá. Đan thần thấy ánh mắt của Luyện hư liền nhìn về phía lôi cương đang ngồi xếp bằng rồi vội vàng nói. Luyện hư từ từ quay đầu nhìn đan thần mà nhỏ giọng. Nếu ngươi muốn bị ném xuống dưới trước mặt mọi người thì cứ bay lên đi. Đan thần sưởng người kinh ngạc nói. Cái gì? Ai dám ném ta? Hừ. Có người nào dám làm càng trước mặt đại trưởng lão hỏa lãnh? Luyện hư thấp giọng nói. Vì. Vậy sao lôi cương có thể ngồi? Đan thần biểu môi tỏ vẻ không tin. Luyện Hư chết chết mắt mà nhìn Đan Thần. Câu hỏi của Đan Thần cũng là điều mà y suy nghĩ. Tại sao Lôi Cương lại được ngồi ở trên đó mà không bị đại trưởng lão đuổi xuống? Với tính tình của đại trưởng lão, Lôi Cương chắc chắn phải bị đuổi xuống từ lâu rồi. Chẳng lẽ là vì đệ muội? Luyện Hư suy nghĩ một lúc. Rồi khi nghĩ tới hưa kiếm, y càng cảm thấy chuyện này hoàn toàn có khả năng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 52 tự mình chút lấy khổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 52 tự mình chút lấy khổ. A... Trong lúc đang thần suy nghĩ đang định bay lên vách núi còn luyện hư cũng đang trầm tư thì một tiếng hét thảm thiết vang vọng tới tận chân trời vang lên. Một gã đệ tử bay ngược ra đằng sau rơi mạnh xuống đất mà phun máu tư như suối. Tất cả đám đệ tử đều hít một hơi. Nét mặt đang thần trắng bịch nhũ thầm cũng may là còn chưa bay lên. Đột nhiên tất cả mọi người đều nhìn về phía lôi cương đang ngồi bên cạnh đại trưởng lão hỏa lãnh với ánh mắt quái lạ. Tại sao người này vẫn không bị đánh bay? Chẳng lẽ được nữ thần chiếu cố hay sao? Hay lão nhân của luyện khí tôm là một người háo sắc nhìn thấy dung nhan tuyệt thế nên bị ám ảnh? Tất cả đám đệ tử đều có suy nghĩ như vậy nhưng không một ai dám nói ra. Mà nhìn tên đệ tử đang nằm trên đất bọn họ cũng bỏ ý định muốn bay lên của mình. Trong lòng lôi cương hết sức kinh ngạc. Vừa rồi, hắn trơ mắt mà nhìn tên đệ tử bị lão nhân đánh bay. Lão nhân chỉ vung tay lên một cái mà gã đang ngự kiếm phi hành chật giống như không còn chút sức mạnh mà rơi xuống đất. Tại sao lão nhân ngăn cản tên đệ tử đó mà lại không ngăn cản hắn? Lôi Cương cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn liếc mắt nhìn Tử Vận thì thấy sắc mặt nàng vẫn thản nhiên, nhìn chăm chú về phía trước. Tuy nhiên ánh mắt nàng dường như không có mục tiêu, như đang suy nghĩ cái gì đó. Đại chiến phía dưới hừng hực khí thế. Còn Lôi Cương mặc dù vẫn nhìn về phía Lôi Đài nhưng toàn bộ sự tập trung lại dồn hết về phía Tử Vận. Nhìn ánh mắt không có mục tiêu của nàng, hắn cảm thấy lo lắng. Hắn không biết tại sao có cảm giác tử vận rất kỳ lạ, nhưng không thể nói ra được lý do. Đột nhiên, lôi cương giật mình nhìn chăm chú về phía lôi đài số 1. Vừa rồi hắn quá mức để ý tới tử vận nên không nhận ra đan thần đã lên lôi đài số 1. Còn đối thủ của đan thần không ngờ lại là thần Vân. Trên không trung vang lên một tiếng động rồi kết giới bao phủ lấy lôi đài số một. Đan thần nhất miệng cười, nói. Đan thần của luyện đang tôm. Ánh mắt cơ trí của y nhìn qua thần vân khó miệng mỉm cười rồi lại quay đầu nhìn về phía lôi cương đang ở bên trên. Thần vân cũng không còn xa lạ với đan thần. Lúc trước, Đan Thần đứng nói chuyện với Lôi Cương, Thần Vân cũng nhìn thấy mấy lần. Y cũng không ngờ được đối thủ vòng đầu tiên của mình lại là Đan Thần. Sau khi nghe Đan Thần tự báo Tông Môn, sắc mặt Thần Vân hơi tái đi, gương mặt giật giật mấy cái. Luyện Đan Tông Một trong bảy đại môn phái trên trung xu giới. Không ngờ vòng thứ nhất y lại gặp phải đệ tử của một trong bảy đại môn phái. Hơn nữa, tên đệ tử của luyện đan tôm này không ngờ lại có quan hệ tốt với tên rác rưỡi kia. Trong nháy mắt những hình ảnh của mấy năm trước hiện lên trong đầu thần vân. Y thầm liếc lôi cương một cái mắng thầm trong lòng là đồ rác rưỡi. Tuy thần vân biết bây giờ lôi cương không còn như vậy nữa nhưng do sự ghen ti trong lòng nên vẫn khiến cho không thể bỏ được. Đan thần nhìn thần vân ánh mắt có chút sưởng sờ. Chợt gương mặt ông hòa của hắn tưởng chừng như vô hại chợt nở nụ cười. Mới vừa rồi cái liếc mắt của thần vân nhìn lôi cương cùng với chút biểu hiện trong ánh mắt đã bị đan thần nhìn thấy. Thần vân của kiếm đỉnh môn mời sư huynh đan thần chỉ giáo cho. Thần vân cố gắng kiềm chế tình cảm trong lòng, nhìn đan thần đang nở nụ cười cũng cười theo. Tốt tốt! Ta sẽ chỉ dạy cho ngươi nhiều hơn. Thần vân sư đệ chuẩn bị xong chưa? Đan thần khẽ cười nói. Thần vân hơi gật đầu, đang định công kiếp thì chợt nhận thấy đan thần biến mất trước mặt. Y ngẩng đầu lên thì sửng người khi thấy trên cao khoảng ba trượng, đang thần đang vung linh kiếm chém xuống. Thần vân run người, không ngờ tốc độ của đang thần lại nhanh như vậy. Y hít một hơi thật sâu, cầm linh kiếm trong tay mà quát khẽ. Hải phong kiếm, thức thứ ba. Linh kiếm trong tay đột nhiên tỏa ra hào quang Thanh linh kiếm vốn lạnh như băng chợt trở nên nóng bỏng, ngay cả không khí xung quanh nó cũng nóng hẳn lên giống như bị lửa thiêu. Linh kiếm tỏa ra ánh sáng màu xanh, chém thẳng về phía Đan thần. Đan thần chợt nhát mép cười lạnh rồi quát khẽ: "Cửu Thiên Liệt Diễm." Sau tiếng hừ lạnh, Đan thần lại biến mất trong mắt của Thần Vân. Đồng thời trong không trung đột nhiên bút lên một ngọn lửa. Nói nhanh chóng lan rộng giống như một biển lửa rồi ép về phía thần vân. Không hay! Thần vân thầm hét lên trong lòng. Vốn y nghĩ đan thần cũng là cương tu giả nhưng không ngờ gã lại là người tu đạo. Thần vân nhanh chóng bỏ qua công kích mà di chuyển. Muốn thoát khỏi phạm vi của biển lửa nhưng đột nhiên có một gương mặt vô hại đang lặng lặng đứng nhìn mình mà mỉm cười. Thần vân sững sốt đột nhiên đồng tử trong mắt co lại xuất hiện một cơn giận dữ. Thanh linh kiếm trong tay y giống như một con rắn đâm về phía đen thần. Nhìn biển lửa trong không trung lôi cương nhíu mày kinh ngạc. Thì ra đó là đạo thuật. Lôi cương kinh ngạc là bởi vì cương tu giả không thể lấy được cương khí trong cơ thể mà ngưng tụ thành ngọn lửa như vậy Điều này cũng chỉ có người tu đạo thuật làm được mà thôi Cửu thiên liệt diễm là sử dụng vô sắc huyền hỏa trong cơ thể ngưng tụ mà thành Nếu như không có khả năng khống chế ngọn lửa thì không dám dễ dàng thi triển vị bằng hữu này của ngươi không đơn giản đâu Tử vận nhẹ nhàng nói. Lôi cương sượng sốt cảm kiếp mà nhìn tử vận. Lúc này tử vận chính là đang giải thích cho hắn. Hỏa lãnh ngồi bên cạnh từ từ mở mắt kinh ngạc nhìn tử vận rồi cất giọng nói già nu. Không biết là đạo hữu phương nào. Với tu vi của ngươi không phải là hạng người vô danh. Tử vận liếc mắt nhìn hỏa lãnh rồi cất giọng lạnh lùng ngồi đáy giấn Cường giả trên trung su dưới Có thể coi là cường giả Thực sự được hay sao Hỏa lãnh sượng sốt Rồi thân hình gầy gò chật run rẩy Đôi mắt đục ngầu sáng ngời Cẩn thận quan sát tử vận Rồi gương mặt già nua Của lão chợt ẩm hồng Nói Thì ra là thế Đạo hữu có thể tới luyện khí tung Thì đó chính là phúc của luyện khí tung chúng ta Không biết đạo hữu có, ta không có hướng thú, có một số việc không thể cho biết được. Tử vận nói câu này là truyền âm nói với hỏa lãnh, còn lôi cương ngồi bên nghi hoặc nhìn tử vận. Ơ, ngồi đáy giếng. Lão nhân áo tím của luyện khí tung có địa vị và tu vi không bình thường vậy mà bị tử vận nói là ếp ngồi đáy giếng. Lôi cương nhìn hỏa lãnh rồi vội vàng kéo tử vận nét mặt xin lỗi mà nhìn hỏa lãnh rồi nói Tiền bối Xin hãy thứ lỗi Hỏa lãnh cười nhạt một tiếng Nhìn lôi cương với ánh mắt khác lạ rồi lại nhìn tử vận đầy thêm ý rồi lắc đầu sau đó nhắm mắt lại Lôi cương trợn mắt há mồm nhìn tử vận rồi sau đó mới nhìn về phía lôi đài Lúc này Đan thần đã chiếm tất cả thượng phong Thần vân thì hết sức vất vả Quần áo bị đốt cháy vài lỗ Ánh mắt y nhìn đan thần như muốn ăn tươi nuốt sống Hỏi phong kiếm Thức thứ bảy Thần vân hét lên một tiếng nho nhỏ Linh kiếm trong tay lựa thời cơ rồi tấn công về phía đan thần Hừ Đan thần hừ lạnh một tiếng Chẳng cần dùng tới đạo thuật Ta vẫn có thể thắng được ngươi. Đang thần nhũ thầm, thân mình nhánh lên một cái rồi đón thẳng thế công của thần vân. a Đám đệ tử đứng dưới quan sát đều kêu lên một tiếng kinh ngạc. Một người tu đạo dám chống lại với cương tu giả là chuyện không hợp với lẽ thường. Vốn người tu đạo lấy chân khí trong cơ thể chuyển thành năng lượng, khi đối mặt với cương tu giả đều cố gắng tránh đọa sức lực. Mà cương tu giả lấy cương khí trong cơ thể ngưng tụ vào trong linh kiếm mà hóa thành công kích mạnh mẽ. Thần vân thấy đan thần không ngờ lại muốn chọi cứng với mình trong lòng liền thầm cười lạnh. Cương khí trong cơ thể ngưng tụ vào trong linh kiếm rồi oanh kích về phía đan thần. Cảm nhận một kiếm của thần vân, đan thần cũng không lui bước. Gã hơi nheo mắt lại rồi đột nhiên đang thần lại một lần nữa biến mất trong tầm mắt của thần vân. Đồng tử thần vân co lại. Một chiêu của y phát ra không thể thu lại khiến cho nó bổ vào khoảng không làm cho mặt đất nổ tung, đá vụn bay đầy trời. Mấy mảnh đá vụn bắt qua quần áo của thần vân làm xuất hiện mấy vết máu. Y cảm thấy toàn thân có chút đau đớn. Đột nhiên. Gương mặt thần vân trở nên ngưng trọng khí nhớ ra rằng vẫn còn ở trong trận chiến. Y đưa mắt nhìn quanh rồi đột nhiên giật mình, ngơ ngát quay đầu nhìn đan thần đang mỉm cười, chỉ linh kiếm về phía mình. Nhận thua đi. Đan thần nhất miệng nở nụ cười. Nụ cười đó không ngờ so với nụ cười của lôi cương mặc dù khác nhau nhưng lại có hiệu quả giống đến kỳ diệu. Lôi cương hơi kinh ngạc vì không thể nhìn thấy đan thần làm như thế nào mà xuất hiện sau lưng thần vân Hắn chợt nở nụ cười Xem ra cả luyện hư và đan thần đều tiến bộ rất nhiều Tay phải thần vân vẫn nắm chặt lấy linh kiếm Sắc mặt tái nhật Sâu trong mắt lóe lên một tia sáng cùng với sự không cam lòng Bản thân y là một trong số thế hệ thanh niên nổi bật của kiếm đỉnh môn. Nếu ngay ở vòng đầu tiên đã bị loại thì khi trở về tôm chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho người khác mà y cũng khó có thể ngẫm cao đầu. Thần vân hít một hơi thật sâu rồi liếc mắt nhìn lôi cương đang cười mà cảm thấy căm hận. Đột nhiên, thần vân di chuyển, linh kiếm trong tay chật như xét đánh đâm về phía đang thần. Đan thần giận dữ ánh mắt tràn ngập sự tức giận. Tên tiểu tử này thật sự không biết điều. Nếu như vừa rồi gã không hạ thủ lưu tình thì làm gì còn cơ hội cho y tập kiếp. Ngươi đã tìm tai vạ thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Luyện hư và lôi cương vốn quen thuộc với đan thần nên đều biết thần vân sẽ phải hứng chịu đau khổ. Mặc dù đang thần nhìn bề ngoài như vậy nhưng cả hai người đều biết rằng nói về mức độ ác độc thì đang thần khủng bố tới mức độ nào? Một thước Thần vân cảm thấy vui vẻ Chỉ cần một thước là y có thể đâm trúng đang thần và sẽ giành thắng lợi Trong lúc y đang vui vẻ thì đột nhiên một quả cầu lửa chật bao phủ quanh người Ai a a Thần Vân hét lên thảm thiết. Toàn thân y bị đốt, đau đớn mà ngã xuống, lăn lộn trên mặt đất. 12 vị đệ tử của kiếm đỉnh môn đều đứng dậy, nhìn thần Vân chầm chầm. Mặc dù bọn họ bất mãn đối với việc tập kích vừa rồi của thần Vân nhưng cho dù thế nào thì y cũng là đệ tử của kiếm đỉnh môn. Tốt lắm! Đang thần... Trên không trung vọng xuống một âm thanh gà nuôi. Hỏa lãnh đang ngồi bên cạnh lôi cương chật mở miệng nói rồi vuông tay phải lên. Ngọn lửa đang bao phủ trên người thần vân liền tắt ngay lập tức. Nhưng tiếng kêu của thần vân cũng không dừng lại. Vốn y là người có thể nói hết sức phong độ nhưng bây giờ quần áo trên người cháy đen. Gương mặt tốn tú trên nên giữ tận. Hờ! Tự mình chuốt lấy khổ. Đan thần hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi xuống đài. Thần vân liên tục kêu thảm thiên, gương mặt cháy đen co quáp lại. Đôi mắt đầy âm độc mà nhìn theo bóng lưng của đan thần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 53 mục tiêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 53 mục tiêu. Thần Vân rời khỏi luyện khí tôn nói là một mình quay trở về kiếm đỉnh môn. Do còn vướng đại hội giao lưu nên mấy người cương kiếm tử cũng không ngăn cản. Chỉ cảm thấy âm thầm bất đắc dĩ nhưng cũng không dám nói ra. Luyện đan tôn không phải là chỗ mà kiếm đỉnh môn có thể động. Mặc dù tức giận nhưng cũng bọn họ cũng không dám nói gì. Hơn nữa, sau khi nghe nói rằng thần Vân có lỗi, mấy người cương kiếm tử hoàn toàn im lặng. Trận chiến của thần Vân và đan thần khiến cho rất nhiều đệ tử cảm thấy kính sợ đối với đan thần. Vốn nụ cười của đan thần khiến cho người ta cảm thấy ấm áp thì bây giờ trong mắt bọn họ chẳng khác gì ác ma. Nghĩ tới kết quả của thần vân. Đám đệ tử đều cảm thấy ớn lạnh. Trong lòng thầm cầu nguyện vòng thứ hai không gặp phải đen thần. Hai người đen thần và luyện hư ngồi xếp bằng trong luyện khí tôn mà cười nói với nhau khiến cho người ta không còn thấy được sự hung ác lúc trước. Luyện hư. Sắp tới lượt ngươi rồi. Ha ha. Đừng làm ta thất vọng. Lộ mấy đường để cho lôi cương tiểu tử được chứng kiến đi Đan thần cao mày nhìn lôi cương đang ngồi trên vách đá rồi nói với luyện hư Luyện hư cũng hơi quay đầu nhìn về phía lôi cương mà gật đầu Lôi cương thấy hai người đan thần và luyện hư ngồi ở đó thi thoảng lại liếc nhìn một cái khiến cho hắn cảm thấy bức rứt Nhưng trong lòng lôi cương vẫn không chịu bỏ đi Chỉ muốn ngồi bên tử vận một lúc. Dường như sau này không còn có cơ hội nữa. Tử vận. Lôi cương nhìn gương mặt lạnh lùng của tử vận rồi nhỏ giọng gọi. Tử vận từ từ quay đầu, nghi hoặc nhìn lôi cương rồi nói. Lôi cương. Có chuyện gì thế? Lôi cương nhìn tử vận chăm chú như muốn nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Thật lâu sau. Hắn mới chậm rãi nói Sao ta cả thấy ngươi đang có tâm sự Tử vận cười nhạt một tiếng rồi nói Ngươi đa tâm rồi Có điều nụ cười của tử vận cũng khiến cho người ta có cảm giác bên ngoài cười còn bên trong thì không Lôi cương gật đầu không nói gì Mặc dù hắn cảm nhận được nụ cười của tử vẫn không hề tự nhiên nhưng nếu nàng không muốn nói thì lôi cương cũng không ép. Trong lúc cả hai cùng đang mang đầy tâm sự thì một tiếng hét to vang lên. Mờ số 1987 lên lôi đài. Luyện hư đang nói chuyện với đan thần chật sững người. Gã liếc mắt nhìn lôi cương một cái rồi nhảy lên bước tới lôi đài số 7. Lúc này, một gã thanh niên áo xám vi thanh một tú cũng từ từ đi lên lôi đài. Khi nhìn thấy hình theo trên ngực luyện hư y thở dài bất đắc dĩ. Lần đại hội giao lưu này, đệ tử của thất đại môn phái chiếm một nửa tương đương với khoảng gần một người. Còn lại là đệ tử của các môn phái nhỏ khác trên trung su giới. Mà đám đệ tử của các môn phái nhỏ đều cầu nguyện không gặp phải đệ tử của bảy đại môn phái. Và người thanh niên này là một trong số đó. Trải qua mấy ngày tỷ thí ý chí chiến đấu trong lòng đám đệ tử do họa đức kiếp động đã lạnh dần. Đều là cảnh giới cương sư nhưng trên lệch giữa nhau khiến cho mọi người phải thở dài. Lục tục có những đệ tử bị loại quay trở về tôm môn Không muốn ở lại luyện khí tôm tới một khắc Bọn họ cần phải tìm lại sự tự tin một lần nữa Nhưng vốn ngạo khí đã bị mài mòn Nên rất khó có thể kiêu ngạo giống như trước Cực minh tử của cương tu môn Người thanh niên mi thanh một tú hướng tới luyện hư mà nói nhỏ Luyện hư của luyện khí tôm Luyện hư liếc mặt nhìn cực minh tử rồi nói lạnh lùng. Cực minh tử sửng sốt. Luyện hư của luyện khí tôn. Lúc cực minh tử còn chưa tới luyện khí tôm. Tôn chủ của cương tu môn đã nói cho y biết những người không thể coi thường trong đại hội giao lưu lần này trong đó có luyện hư. Cực minh tử không thể ngờ được rằng ngay ở phòng thứ nhất mình lại gặp phải luyện hư. Sau khi cẩn thận đánh giá luyện hư một lúc cực minh tử cảm thấy lo lắng. Mặc dù cực minh tử là người đứng đầu trong số thế hệ thanh niên của cương tu môn nhưng với tổng số người chỉ gần một người thì người đứng đầu làm sao có thể sánh với bảy đại môn phái. Mời! Cực minh tử dằn suy nghĩ lại rồi thấp giọng nói. Mời! Luyện hư cũng lên tiếng. Sau đó cả hai người cùng di chuyển. Trong chiến đầu tiện hạ thủ vi cường đó là điểm quan trọng để giành chiến thắng. Linh kiếm trong tay cực minh tử nhanh chóng nhầm thẳng về phía luyện hư. Nhưng luyện hư cũng biến mất ngay tại chỗ. Vô sắc luyện hỏa. Hủy diệt đại trận. Luyện hư nhanh chóng di chuyển trên không trung. Hai tay liên tục bắt những thủ quyết phức tạp vừa quát khẽ. Mơ thanh của gã vang lên khiến cho kết giới kêu những tiếng âm um âm. Um. Không khí trong nháy mắt nóng hẳn lên. Vô số ngọn lửa màu vàng không ngờ tạo thành một trận thế từ trên trời giáng xuống người cực minh tử. Vị trung niên nam tử bên cạnh lôi đài số 7 chợt mở mắt nhìn luyện hư với ánh mắt cưng chịu. Mà trên vách đá. Vì đại trưởng lão của luyện khí Tông Cũng mở đôi mắt đục ngầu Ông Hòa nhìn luyện hư trên lôi đài a a Cực minh tử hét lên một tiếng thảm thiết Trang phục trên người bốc lên một làng khó nhẹ Rồi nhanh chóng cháy đen Hơi nóng khiến cho cực minh tử kêu lên thảm thiết Y nổi giận Nhìn cơn đau mà xoay người nhảy lên không trung Rồi bổ một kiếm về phía luyện hư Sắc mặt luyện hư vẫn không thay đổi nhanh chóng di động Một quả cầu lửa từ trong tay luyện hư bay ra Khiến cho cực minh tử phải bỏ qua công kiếp Ngăn cản ngọn lửa nổ tung Thu Mơ thanh lạnh lùng của luyện hư lại vang lên Ngọn lửa đang bao phủ trong kết giới nhanh chóng Co lại quanh người của cực minh tử a a cực minh tử kêu lên thảm thiết Đột nhiên Ngọn lửa đang bao quanh người cực minh tử liền biến mất. Luyện hư lơ lửng trên không trung mà nói lạnh lùng: Ngươi thua! Cực minh tử cắn chặt răng. Da thịt toàn thân y bị nướng cho đỏ hồng. Ánh mắt y không cam lòng nhưng cũng không hề oán hận vì biết nếu luyện hư muốn giết mình thì bản thân y không hề có sức mà trả đòn. Cực minh tử hít một hơi rồi trầm giọng nói. Đa tạ sư huynh luyện hư hạ thủ lưu tình. Luyện hư gạt đầu tán thưởng. Đám đệ tử đứng dưới liếu lưỡi mà nhìn trận chiến đã chấm dứt trên lôi đài số 7. Ánh mắt họ nhìn luyện hư thêm vài phần kính sợ. Gương mặt đang thần giật giật mấy cái ra vẻ tức giận, nói. Hờ! Cái tên luyện hư này ngay cả hội diệt đại trận của luyện khí tôn cũng học xong. Ha ha! Cũng may là ta cũng học xong đại trận của tôn môn, nếu không bị bị tên luyện hư này ngăn chặn rồi. Nói xong, đang thần hơi quay đầu nhìn lôi cương đang kinh hãi Lúc này, trong lòng lôi cương cảm thấy rất khiếp sợ. Không thể tin được nhìn cảnh cực minh tử bị nướng chính mà kết thúc trận đấu. Cái đại trận vừa rồi không biết kinh khủng tới mức độ nào. Đột nhiên, bên tai của lôi cương vang lên một câu nói mà lúc chia tay ở tiểu thập vạn đại sơn Đang thần đã nói, đừng thấy lực chiến đấu của chúng ta không bằng người. Chúng ta phải đạt tới cảnh giới luyện khí hóa thần mới có thể tu luyện được pháp quyết. Lúc ấy lôi cương cũng không chú ý nhưng bây giờ mới sự nhớ ra Nếu cực minh tử có thể chịu đựng sự dày vò của luyện hỏa đại trận thì thắng bại còn chưa rõ ràng Tử vẫn liếc mắt nhìn gương mặt kinh hãi của lôi cương mà nói một cách thản nhiên Chỉ một câu nói của nàng đã vạch trần điểm yếu của hủy diệt đại trận Quy lực của đại trận mặc dù khủng bố nhưng chân khí trong kinh mạch của luyện hư cũng không cầm cự được lâu. Hỏa lãnh ngồi bên cạnh kinh ngạc nhìn tử vận rồi bật cười bất đắc dĩ. Thiếu nữ này không biết là ai mà lại có quan hệ chặt chẽ với tên tiểu tử này như vậy. Mặc dù sống đã lâu nhưng tới lúc này, hỏa lãnh cũng phải thầm ghen tị với lôi cương. Không lâu sau... Tỷ thí vòng thứ nhất cũng chấm dứt. Tổng cộng có 1.000 đệ tử lọc vào vòng sau. Rất nhiều đệ tử bị loại liền quay về tôn môn. Nhưng cũng có không ít đệ tử ở lại chờ xem trận chung kết của đại hội giao lưu. Kế tiếp đó là tỷ thí của vòng thứ hai. Trong số 1.000 đệ tử sẽ có một nửa người bị loại trong vòng thứ hai. Sau khi rút được số thứ tự, Lôi cương cùng với tử vận liền rời đi Cả hai người đi bộ trên con đường lớn của luyện khí tung mà không ai mở miệng nói trước Dường như cũng không có người nào muốn phá vỡ sự yên lặng đó Cả hai sống vai đi bên nhau trên con đường lớn khiến cho rất nhiều đệ tử phải ghen tị mà nhìn lôi cương Đạo hữu chờ đã Một âm thanh chợt vang lên Một gã thanh niên tuấn tú chạy theo trên con đường nhỏ, đuổi kịp hai người. Ánh mắt y nhìn vóc dáng xinh đẹp của tử vận chằm chằm với một chút dục vọng ẩn chứa trong đôi mắt. Lôi cương quay đầu, nghi hoặc nhìn lại phía sau mà hỏi. Có chuyện gì? Ha ha! Lôi cương đạo hữu tốt chứ? Ta là chân cương, đệ tử của cương chân môn. Gương mặt chân cương ấm áp nhìn lôi cương, nhưng tâm tư lại tập trung về phía tử vận. Vì thế mà tuy rằng y, y nở nụ cười nhưng lại không hề có một chút tự nhiên. Cương chân môn. Lôi cương suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên nhớ tên tên đệ tử mà mình đánh bại cũng là đệ tử của cương chân môn. Trong lòng lôi cương có chút bồn chồn Chẳng lẽ chân cương tới tìm mình báo thù? Nhìn nụ cười không tự nhiên của chân cương cung với ánh mắt nhìn tử vận chầm chầm, lôi cương cảnh giác lên tiếng. Không biết có chuyện gì? Chân cương nhìn lôi cương rồi lại nhìn tử vận mà nói. Đạo hữu! Không biết. Chân cương còn chưa nói hết tử vận đã từ từ bước đi. Từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ. Nàng cũng không hề quay người hay liếc mắt nhìn chân cương lấy một cái Lôi cương Đi thôi Mơ thanh trong trẻo của tử vận vang lên một cách lạnh lùng Lôi cương hơi nheo mắt nhìn lôi cương rồi đi theo nàng Chân cương nhíu mày che đậy sự tức giận cùng với dục vọng trong lòng y nắm chặt hai tay mà lẩm bẩm Chân cương ta sớm hay muộn cũng phải chạm được vào ngươi. Hờ! Lôi cương! Đại hội giao lưu, ngươi đừng để gặp được ta. Trong mắt chân cương ló lên sát khí rồi quay đầu mà đi. Cả hai người tử vận và lôi cương lại rơi vào trầm mặt. Đột nhiên tử vận đứng lại ánh mắt đâm chiêu quay đầu nhìn lôi cương. Mơ thanh trong trẻo của nàng hết sức nghiêm túc nhỏ giọng nói Lôi cương Mục tiêu sau này của ngươi là gì? Lôi cương nghi hoặc nhìn tử vận Suy nghĩ một lát rồi mới nói chậm rãi Hiện giờ ta chỉ nghĩ nhanh chóng tìm được ca ca của ta để cả hai đoàn tụ Còn sau này thì đi một bước tính một bước Tử vận sững người ánh mắt suy tư Thật lâu sau, nàng khẽ thở dài rồi từ trong đáy mắt có chút thất vọng. Đi thôi! Mơ thanh lạnh lùng của tử vận lại vang lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 54 bạo lực dương oai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 54 bạo lực dương oai. Trong lòng Lôi Cương chẳng biết tại sao có chút lo lắng. Đặc biệt âm thanh của Tử Vận đột nhiên trở nên lạnh lùng khiến cho hắn run người. Sau đó, Lôi Cương cúi đầu chậm rãi đuổi theo cho kịp bước chân của Tử Vận.